các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. "Quá anh chúc, lâu quá không gặp lại." Chúc ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Hảo, thục vội giới thiệu. À, đây là Hảo, bạn em, mới mới đến đêm hôm qua." Chúc hơi giật mình nhìn Hảo, đôi mắt chàng thoáng hiện chút niềm vui, sau cặp kính trắng gọng vàng rất hợp với khuôn mặt tròn đầy và nước da trắng trẻo thư sinh, chưa một nếp nhăn. Trúc năm nay đã gần 30 nhưng trông rất trẻ, du học năm 70